buổi chiều nọ, trong lúc tư cầu hết mối vắc hàng đang ngồi dựa lưng vô gốc me ở bờ sông nghĩ ngợi vấn vơ thì thấy thằng năm bò bé hớt hớt hãi chạy từ phía đường khoai picket xuống mé sông và nó nhìn bốn phía như muốn tìm ai, tư cầu đứng phắt dậy kêu lớn: "Ê năm xăm xăm chạy lại, hào hẹn nói: "À, ta, quá, tôi tôi đưa kiếm anh đây nè. Kiếm tà chưa vậy?" Rồi khi nhận thấy cái áo của thằng Nam rách toạc ba bốn chỗ, còn mặt mày thì chỗ bầm tím, chỗ xương vù, tôi cầu hút hoảng rồn một hơi. Trời ơi, sao kỳ vậy mày? Bộ mới đánh lộn dưới đứa nào hả? Hay là mày đi chụp vực cái gì nữa để tụi nó đập đó phải không? Còn cái hộp đánh dậy của mày mất tiêu rồi hả? Thằng năm lấy tay, vuốt vuốt lên mấy chỗ bị thương trên mặt, rồi định thần lại nói... Ừ. Uy, quá anh Tư ơi. Tôi tôi tôi biết cái thằng Ôn Văn Dịch giật lại giật đó, nó nó, nó, nó nó đập tôi một trận quá xa Rồi như nghĩ ra điều gì, đã đâm ra tức ngang, cùng gân cổ nói tiếp. "Này, nó này nó, nó lớn hơn tôi chứ phải. Nó bằng chắc tôi tôi tôi, tôi quánh tay đôi Tôi tôi tôi biết có ngán thằng nào đâu. Mà thằng nào quánh mày? Tại sao nó quánh mày mới được chứ?" Cái thằng cái thằng Châu tiếp đầu gà đất dịch ở trận lớn nó mới trở lên trên này nè. Anh không biết đâu Nó tính làm ông Hoàng Ông Trấn Bắt tui đánh giày Phải đóng thế cho nó Để nó giữ gìn cho thằng nào Ở mé nào Thì Thì làm ăn ở mé đó Chứ không có được trộn đồn gì hết á Bộ tụi bay chịu sao tôi Tụi nó chịu răng rắc hết đó, Chứ không chịu Thì mang đầu máu Với tôi ấy nè còn, Nó nó còn đập mẹ Cái thùng đánh giày Của, của tôi rửa rồi đó Còn mày sao lại không chịu Tụi nó, thằng nào thằng nấy cung kia một mình á thì ráng mà phải bóp bụng chia cho nó để yên tâm kiếm cơm ăn chứ cho tôi bị có sợ nó, bị hồi nãy tôi kẹt đường rút lui về cho, cho cho cho chị ba tôi hay Tức cầu lý lầm lạ, là hỏi chuyện Mày về biết với chị ba mày á thì ăn nhầm cái khỉ mốc gì ha Thằng Năm nghinh mặt lên đáp Thằng Châu Tiếp nó đụng tôi như chọc đến ổ ong Giọt vẻ mà nó không hay đó. Chị ba thì làm trời cả một khu nhà lồng trời khủ Em út rần rần đó. Phen này tôi cho chị hay đó, Thì bà hú thằng mắt tôi đó Vậy sao mày không có về cho hay đi Còn chạy xuống đây làm chi vậy ừ, Bị nó được dưới tôi Kẹt quá tôi thôi tôi tông chạy càng xuống đây Và khi nhớ trực lại của anh ơi Ở dưới này tôi cũng hơi dưỡng bụng Bây giờ mày tính sao đây Thì, thì, thì để cho cô yên, yên yên bò dịp phía chợ cũ Chứ tôi mà giác mặt lên bây giờ Thì nó thấy nó nó mần thịt nữa Chứ không phải chơi đâu à Nó cấm tiệc ổng cho tôi lãng giảng Đến các tiệm cơm nhà hàng nữa à tôi cầu nghe nói vậy nổi nóng Tụi gì mà nghe như ông kẻ vậy Mày đánh dậy kiếm cơm ăn Cũng đổ mồ hôi sót con mắt rồi Nhà nước không lấy thuế thì thôi chứ Mắt mới gì nó mà, mà nó, nó đòi nạp tiền cà Rồi anh ta nghi ngờ hỏi lại thằng Năm Mà thiệt như vậy không Hay là mày quơ quào bậy bạ ở đâu á, Bị chúng nó đập á, Rồi mày bày đặt nói cho, cho xui vậy thôi Có lý nào á, ai mần lấy anh Rồi có thằng chơi cha vậy được Coi tôi bày đặt bày điều làm gì vậy Anh không tin hả Anh tự hỏi mấy thằng đánh giày khác Coi có như vậy không Tôi cầu xuống giọng nói Thì thôi mày nói vậy tao hay vậy Hay là mày á, để tao đưa mày đi ra chợ cũ cho Để rồi tao có có gặp Cái thằng đầu gà đích dịch đó Tao nói phải quấy với nó Để yên cho tụi bay mần ăn chơi Chứ như vậy coi sao được Thằng Năm lôi lại một bước Nhìn tư cầu từ đầu đến chân Rồi chậm trải nói Cái chuyện này Không anh nhập gì tới anh hết á, Mà anh xíu vô làm như vậy Dám bị quả lây lắm anh à Tôi coi bộ anh cũng bự con Và thân thể liền lạc lắm Nhưng mà đụng với nó Không nổi đâu à Coi cái gì mà đụng cho Phải nói phải quấy cho nó biết chứ Tao hỏi mày à, rủi mai chiều gì đây á Có thằng nào đó cũng đòi bao trọn cái bến sông này à, Thì kiểu mày nói đó Rồi tao cũng chịu êm luôn hay sao Thằng Nam đứng suy nghĩ một hồi Rồi thở dài nói với Tư Cầu Anh Tư nói vậy cũng phải Nhưng để tới đâu hay tới đó thì chắc anh hơn à bề gì cái việc này cũng là chuyện riêng của tôi Chứ không có can giữ gì với anh hết rau á tôi tụi tụi nó keo này Nhưng để vài bữa nữa Nó sẽ biết tay Tư cầu đứng thẳng người lên Cao mặt nhìn thằng năm Coi Việc của mày cũng là việc của tao Vậy chứ tao với mày quen Biết với nhau làm khỉ gì vậy Nói cho cùng mà nghe Thì cái việc của mày cũng là việc của những thằng Muốn yên thân Kiếm cơm ăn Mà bị ba cái đứa trời ơi đất hởi đó Nó cản mũi cản lái hoài Thằng năm nghe nói bùi tay Cũng gật đầu theo Ồ phải đó anh tư Đó mày coi Nếu để cho ba cái thằng cà phách chó đó Lừng lên á Thì có nước rủ nhau đi cạp đất Mà ăn cho còn mừng gì được nữa Tao nghĩ nổi có bao nhiêu đó đó Mà tao cũng đủ nóng mũi rồi đã nằm Tức cầu nắm lấy tay thằng Năm Lôi đi Đi mày Năm Mày dắt tao đến chỗ bị quánh hồi nãy đó Để tao coi mặt cái thằng du côn đó Rành ri như thế nào á Mà nó, nó nó tính mừng cha nổi người ta vậy Thằng Năm giựt tay lại. Ý không được đâu anh. Thôi tôi, tôi tôi xin anh rút giận. Anh có thương tôi thì nên để bụng chứ. Anh mà làng chàng lại đó không nên đâu. Thằng Châu Tiếp đó nó có vỏ tiều vỏ hẹ chứ không phải chơi đó. Tao đây cũng có vỏ. Vỏ rừng cho bộ lơ mơ sao mày. Thôi đi mày. Thằng Năm tò mò hỏi lại. gió, gió rừng có phải vỏ thiếu thiếu, thiếu lâm không anh? Tôi nghe nói lâm là rừng. Ờ thì uh, chắc cũng đâu đó. Thằng Năm cũng chưa chịu đi. Hay là khoang quang khoan điện Tư à? Để, để tôi về nói với chị Ba tôi chỉ sắp đặt tụi tụi nó ở trong chợ rồi mình chơi với nó cho chắc ăn hơn à. Sư, nói như mày á thì mình cũng như là một thứ anh hiếp chó chứ có khác gì nói đâu. Mà mày á, khỏi lo gì hết á. Tao chỉ đến đó để nói phải quấy với nó vài lời vậy thôi. Ô, mình mình phải quấy mà nó không chịu phải quấy với mình rồi làm sao? Tức cầu lôi mạnh nó đi. Mày sợ vậy á Thì dắt tao tới xem cho biết mặt nó một chút thôi Thằng Năm do dự đáp Tì thì anh để bữa khá không được sao Bữa nay có huông rồi Lỡ nó làm bậy thì mệt lắm anh Tư à Tư cầu buông tay thằng Năm ra Săng xái bước đi Mày không chịu dẫn tao đi á Thì thôi để tao lên trễn hỏi thăm ra vậy Thằng Năm thấy vậy nhắn nhó chạy theo Nếu vậy để tôi dẫn anh đi còn có ít hơn á Rồi nó van lên Mà anh ráng đừng có nói năng lộn xổ hết nghe Tư cầu nhìn nó cười Ừ mà Đi gần tới vũ trường race Thằng Nam đứng lại chỉ cho tư cầu nhìn kỹ Nó, nó còn đứng đi kìa, đó, cái thằng bận đồ, các chú đứng giữa cột đèn đang nói chuyện với một thằng đánh giày đó, anh thấy chưa anh Tư? Ờ, ờ, tao thấy nó rồi, chà, cái thằng coi bộ cũng bầm trợn quá ha Nó đó anh Rồi nó lôi tư cầu quay trở lại tôi như vậy cũng đủ mảng nhãn thôi, tụi, tụi mình trở về xong đi anh Tư Tư cầu đứng khẩn lại Được rồi, mày về chỗ đây, để tao lại hỏi thăm nó một chút coi Thằng Nam rút cổ Nhăn mặt nói Tôi đi che nội Rồi nó dợm chạy đi Chết che Nó chỉ trỏ về, về phía tôi minh kìa đó cho khỏi đến xâm sự Tư cầu chẳng nói chẳng rằng Xô so thằng năm trở lui Rồi xăm xăm đi thẳng về phía vũ trường Rich Thằng Nam kêu trời Định chạy theo níu tư cầu lại Nhưng rồi không biết nghĩ sao Nó đứng rang ra xa một chút Hồi hộp Vừa nhìn theo từng bước đi của tư cầu Vừa ngóng đằng phía Có thằng Châu Tiếp đứng Đi gần tới Tư cầu khoan thai bước từng bước một Để rộng thì giờ sắp đặt lời lẽ Đem ra ăn nói với Châu Tiếp Thấy có người đi thẳng lại phía mình Châu Tiếp sẽ đưa tay vuốt lại mớ tóc Hớt theo điệu bom bê Có ngọn vắt lên hai bên mép tay Nó đứng chống nạnh Nửa như chờ đợi Nửa như khiêu khích Còn chừng ba bước nữa tới nơi Tư cầu đứng lại Nhìn kỹ đối thủ, Châu Tiếp vóc dáng cũng cỡ như Tư Cầu, nhưng hơi gầy ốm một chút. Nó mặc bộ đồ sát sầu thứ hai ra, da, mướt rượt, mấy khuy áo không cài ở phía trên để hở một khoảng ngực, có xăm hai hàng bùa miên ngoằn ngoèo. Châu Tiếp đeo lủng lẳng ở nơi cổ một sợi dây chuyền lỏi tói vàng có tượng Phật nhỏ xíu bằng ngà chạm. Khói của điếu thuốc ngậm méo một bên mép bay xông lên lằm cho nó nhau nheo, nheo cặp mắt. Tư Cầu đứng lại, tăng hắng rồi lên tiếng chào. Mẫn Joy bồng. Châu Tiếp lầm thình, Cầu lại nói tiếp, "Tôi muốn nói với anh câu chuyện này." Châu Tiếp khoan thai đưa tay lên, lấy mẩu thuốc lá trên mép xuống, búng văng ra xa rồi hỏi lại, "Chuyện gì đó mày? Chuyện của thằng Nam đánh giày hồi nãy đó mà." "Nhưng nó" Có ăn thua gì đến mày không Mà mày xí miệng vô chứ Thằng Nam nó là bạn của tôi Nên tôi muốn kiếm anh Để phân trần với nó nào Cho Tiếp mỉm cười đắc trí <cười> Bỏ nó chịu phép rồi hả Nó nhờ mày nói với tao vậy hả Tư cầu vội đáp Không phải vậy đâu Thằng Nam không có nhờ hỏi tôi chút gì hết á Tôi thấy tình cảnh nó Tôi tội nghiệp Nên lợi đây nói với anh Đừng có làm như vậy coi kỳ quá Mình là người lớn mà Châu Tiếp đang chống nạnh nghe Tư Cầu nói vậy Buông tay xuống Rồi vừa tẩn mẩn, săn tay áo lên Vừa chậm trải hỏi lại Tư Cầu Vậy tế ra mày đến đây để nạp mạng luôn phải không? Tư Cầu nhíu mày Coi, tôi nói chuyện với anh tử tế quá mà Tử tế thì kệ tía nội mày nha Chứ công chuyện của tao làm ăn thì mày đừng có thọc mỏ vô đó nha Thằng nhỏ đánh giày ban nãy đứng nói chuyện với châu Tiếp, còn đứng sớ rớ ở đó, thấy hai người có vẻ găng với nhau, bèn sách hộp giày bước ra xa. Từ cầu cũng nóng mũi, dơ tay chỉ vô mặt châu Tiếp và bắt đầu mày tao. Ê, từ nãy giờ tao nói chuyện với mày đàng hoàng quá mà, mày cũng còn tay chân đầy đủ hết cho bộ cùi què gì đâu. Mà mày bắt thằng nhỏ nai lưng ra mần nuôi cho mày ăn mập thay như con châu chân đó hả? Chầu tiếp ngạc nhiên, trợn mắt nhìn tư cầu một hồi Rồi phá ra cười, <cười> Và nói như phân mua với thằng nhỏ đánh giày còn đứng đó <cười> Bố thằng này khùng ba trởn rồi làm sao mà Rồi nó quay qua tư cầu Mày không biết ông nổi mày đây là ai hả Mày là thằng đắt nào mà bắt tao phải biết chứ Tao nói thiệt với mày nha Mày phải bỏ cái mượn cũ đi ạ Bằng không á thầy từ cầu chưa nói hết câu Thì nhanh như chớp Châu Tiếp tống cho nó một thoi Xéo qua cầm Nghe cái bóp Tư cầu té bật ngửa ra sau Đầu óc quay mỏng mỏng Anh ta vừa lồm cồm Chống tay ngồi dậy Thì bị châu Tiếp thuận chân Bồi luôn một đá nữa Bị đòn đau Tư cầu tức như điên lên Anh ta lăn mình lùi lại phía sau Rồi vùng dậy Phóng thẳng tới phía châu Tiếp Và cứ bám sát lấy địch thủ Anh ta nghiến răng Dùng hết sức Thôi càng đánh bừa tấy tóc và người châu Tiếp Bất kể trúng chặt Và bất kể những cú đầu gối Và cùi trỏ như trời dáng của thằng này Không dè Bị tư cầu liều mạng sấn giết tới như thế Châu Tiếp đâm ra lúng túng Và lùi dần vào mé tường Rồi không biết tư cầu thoi chúng chỗ nghiệt nào Mà chỉ nghe nó hự lên một tiếng Ôm lấy bụng Và từ từ quỵ chân xuống Nghiêng người về phía đằng trước Như hàng máu Tư cầu tống một đạp vào lưng châu Tiếp Và làm cho tên này té nhùi xuống mặt lề đường Và nằm gục luôn ở đó Tư cầu đưa tay vuốt mồ hôi chán Phủi phủi đất cát xính trên quần áo Đoạn đứng nhìn châu tiếp Bèo nhèo một đống xế đất Rồi một tiếng chửi thề đầu tiên tuôn ra Xùi rót từ miệng của tư cầu Mẹ mày Cho mày giỏi làm tàn nữa đi Thôi ngồi dậy đi chứ Bộ tính nằm dạ luôn đó sao bà Vừa nói tới đó Thì thằng năm cũng vừa chạy tới Níu vạt áo sau của anh ta Giật giật Tư cầu quay lại thấy Mỉm cười Vừa chỉ xuống phía châu Tiếp Nằm vừa nói Đó mày thấy không Có cái gì đâu mà ngán đó Thằng năm không trả lời Mà cúi mình nhìn xuống châu Tiếp xem xét Rồi nó bỗng kêu hoảng lên Chết chào đừng anh ơi Tôi tôi tôi tôi tôi tôi có bộ Nó nó Nó nó hát thở lên anh Tư ơi Nghe nói vậy Tư cầu giật mình Nhưng làm tỉnh hỏi lại Cái gì mà chết? Mày coi ba chớp ba nhán rồi à, nó bay hả? anh, anh, anh, không tin, anh, anh tin tôi thì nguy đó Chắc anh đá nó dập lá mía hay là bể bỏng đá gì rồi. Coi, rõ ràng là tao đạp lên lưng nó mà. Thằng năm chụp lấy câu nói đó. Như vậy đúng rồi, chắc, chắc anh đá bể, bể phổi nó chứ gì. Bậy nè. Tuy nói vậy, chờ từ cầu bắt đầu lo quýnh, không biết phải làm sao bây giờ. Anh ta không dám cúi xuống để xem thằng Châu Tiếp đã chết thật hay chưa mà cũng không chịu bỏ tránh đi chỗ khác. năm ngó xáo xác xung quanh rồi nhón chân, kề tai Tư Cầu thì thầm: "Coi không êm anh tư á. Tằng châu tiếp nó nó ngủ cu đẻo rồi, tiếng há bố lại có rần rần mà tụi mình còn đứng sờ rõ ở đây thì kẹt lắm nên." Nghe thằng năm nói vậy, Tư Cầu liếc nhìn ra bốn bên thì thấy lớp bọn đánh giày lớp thì khách đi đường hiếu kỳ bao quanh chỉ trỏ xì sầm bàn tán nó hỏi nhỏ lại thằng năm bây giờ tính sao vậy mày thì giống mẹ đi chớt con tính gì nữa rồi hai đứa nó lách đám đông đi ra bỗng nhiên tiếng tù huyết vang lên cùng với tiếng giày đinh chạy lóc khốc trên lề đường tư cầu đứng lại nghe ngóng cái gì ầm ầm dữ lắm thằng năm lôi anh ta đi thối chạy cho mau đi cho nó ơi lên cú lít nó tới dần dần đó tụi nó mà chốt được mình nó thì ở tù đục xuống á Vừa nói Thì thằng năm vừa co giò phóng nước đại Về phía bờ sông Từ cầu thấy vậy Cũng lao mình theo Đến nơi Hai đứa nó ngồi Lúc sau một đống nồi chất dọc theo mé Để thở dốc Một lát sau Từ cầu ló đầu lên Ngóng về phía khoai picket Rồi nói với thằng năm Tao gọi bộ êm rồi Năm ơi Thằng Năm cũng nghền cổ lên ông biết êm thiệt hay êm chơi chứ Rủi má tà phú lít nó nó canh chừng ở đâu Mình lớn ngỡ Vẫn lên nạp mạng cho nó thì Đòi tạng đến tư Bộ mày ngán ở tù sao chứ Mà tao lỡ tay làm cho nó chết chứ Phải phải mày sao Thằng Năm nắm chắc lấy tay tư cầu Thì cũng tại tôi mà có chuyện rắc rối này Còn cái việc tù rạc ăn cắp Anh trộm 5-3 tháng là thì... cùng Thì thì tôi biệt quá ngán á Ở tù vậy kẻ số gì cùng cái chuyện thằng Châu Tiếp Xảy đây khác anh à Gì khác mày Ở tù rọc xương chứ gì nữa Tôi cầu cúi đầu ngẫm nghĩ một hôi Rồi nói Chà cái số của tao năm nay sao xui cùng mình à Hết chuyện nọ lại xỏ chuyện kia gì cả Thằng năm cự Nữ Thì hồi nãy tôi nói anh anh không chịu nghe Coi nếu tao không có quánh nó đó Thì phe của chị ba mày Cũng mừng nó cho bộ tha luôn sao Thì phải vậy rồi Nhưng nó quánh dằn mặt nó tôi Chứ ai biểu anh nền cho nó bể phổ đâu Tư cầu ngồi lầm thinh Thằng Nam thấy vậy Ái ngại nói Tiệt ra cái việc này cũng tại tôi hết ấy. Tư cầu buồn bã lắc đầu Không phải đâu mày Cái việc nó như vậy thì phải như vậy Mày hai thằng khác Tao cũng không có thể làm ngơ được Thôi mày liệu đi về đi Để đó cho tao Chứ ngồi đây á, chết hết cả trùm mà Thằng Năm còn đứng lựng khẩn đó, chưa chịu đi. Thấy vậy, tôi cậu hỏi đó. "Thôi đi mày, mày đứng ở đây chứ có lợi gì đâu." Ừ, nhưng anh Liệu giữ tần, tôi đi nghe ngóng coi ra sao rồi trở lại đi cho an hay Thằng Năm lùi thủi bỏ đi về phía đường An Trong để quay về phía chợ cũ. Tối đêm đó, tư cầu ngủ luôn dưới bến sông, chứ không dám về nhà. Anh ta nằm chõ cò giữa hàng ngũ đường chảy chất thành từng chồng, dọc theo một khoảng gần mé sông. Mắt anh ta mở chao cháo trong đêm, và lúc nào cũng từng chừng như có lính tráng sắp tới bắt mang đi. Đôi ba lần, tiếng cười nói của mấy anh lái buôn đi chơi khuya về, làm cho anh ta hoảng kinh nín thở, nằm sát xuống đất. Bầy đói xông vào Cắn đốt mà anh ta chỉ lấy tay Quơ quơ chứ không dám đập mạnh Mãi đến gần sáng Anh ta thòn mòn Ngủ thiếp đi lúc nào không hay Bỗng một con chuột cống bò lên Gập vào ngón chân út của tư cầu Làm anh ta giật mình, la ú ớ Ngồi vụt dậy, lão liên nhìn ra bốn phía Đến khi nhận thấy con chuột lùi thủi bò về phía miệng cống Tư cầu mới yên tâm và đưa tay xoa bóp ngón chân đầu Lối 9 giờ sáng hôm sau Trong lúc tư cầu đang ngồi khuất trong mui của một chiếc ghe hàng quen để ngóng chờ lên bờ thì anh thấy thằng Năm lững thững đi xuống mé sông. Tư cầu ló cổ ra ngoài, đưa tay ngoắc ngoắc cho thằng Năm thấy, rồi thụt vô trong mui ngồi chờ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy thằng Năm không có vẻ gì lo sợ hết mà lại co chân múa tay, cười hô hố, ngang đi xuống. Tư cầu nhón chân ló đầu ra Hết hàm hỏi thằng Nam Sao vậy, bộ mày không ngán sao mà đi sang ngân sàn ngang đó Thằng Nam nhảy tót xuống ghe, cười đáp à, Cái gì đâu mà ngán, dân này bảnh mà Tư cầu nắm lấy tay nó, lôi vào trong môi Thôi đi tía con, chuyện này đâu phải là chuyện chơi mà mày nói cả rỡn hoài vậy Thằng Nam nhìn lại nó, rồi làm bộ cự nữ Tôi có nói chuyện chơi hồi nào đâu Nhưng khi thấy vẻ mặt của tư cầu vừa cáo kỉnh vừa lo sợ nó với tay, vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu rồi cười nói: "Tôi phá hẳn chơi đó, em hết rồi anh Tư ơi." Tư Cầu vội hỏi lại: "Em rồi hả? Mà bà em là sao á, mày nói lỗi tao nghe coi năm. Bộ người ta đem chôn nó rồi hả?" Ây, cái kia, ơi cái thằng Châu Tiếp đó, thiên lôi đã nó bẩy bố cũng không chết nữa. Mấy cái đá của anh nó mạnh thua gì." Tư Cầu chụp lấy vai thằng Năm, vừa lắc lắc mấy cái, vừa hỏi dồn: "Sao, bố nó chưa chết hả?" Nó còn sống thiệt hả mày? Thằng Nam mềm cười gật đầu Từ cầu sô mạnh nó ra Rồi thở khi một cái dài Như chút hết mọi nỗi lo âu Rồi anh ta lại cự lại thằng Nam Đó mày thấy không? Tao nói nó không có chết Mà một hai gì mày cũng nói là nó ngủm hết Tao đạp nó một cái lên đằng sau lưng nhả sều mà Thằng năm nghinh mặt cãi Thôi đi Anh đạp nó một cái lòng phổi chứ nhẹ cái con khỉ họ Nó không chết luôn Nhưng lúc đó nó chết giấc Anh nghĩ là coi Lúc đó gấp bình đích Mình có thời giờ đâu mà đứng đó Chờ xem kỹ coi nó chết thiệt hay chết giả Mình thủ trước cho chắc ăn thì hơn Tức cầu nghe thằng Nam nói vậy Cũng xuôi tay Nên gật đầu nói Mày nghĩ vậy cũng phải Rồi anh ta lo ngại hỏi thêm Nhưng ơi bây giờ nó ở đâu vậy Nó chết thật thì cũng nguy Mà nó còn sống thì cũng rầy ra cho tụi mình Cái gì mà rầy ra hả anh Thì thế nào nó cũng kiếm chuyện trả thù Rồi mình không lẹ nhịn nó Như vậy mà xanh chuyện rắc rối hoài à. Ôi tưởng chuyện gì với chuyện đó anh dựng bụng đi Thằng Châu Tim nó cuốn gói dòng tuốt xuống trả lớn rồi Vậy hả? Vậy thì êm ạ Thằng Nam Vinh Váo nói Thì êm Nhưng tử tời nó còn trở lợi trên này à. Bộ ngán nó sao tu nè đủ sức chơi hết mình với nó mà Thôi thôi, thôi mày ơi. Nó làm quá quắc lắm á Thì mình buộc lòng á Phải lên tiếng một chút vậy thôi Mình cốt được yên thân kiếm ba hộp cơm cho qua ngày 3 buổi Chứ tranh bá đồ dương gì đó vậy mày Phải ai cũng nói anh vậy á Thì làm sao mà xanh chuyện được Rồi nó nắm tay lôi tư cầu đi lên bờ Thôi đi lên chợ chơi một chút anh Tư Bữa nay tụi tôi bao anh ăn, ăn cơm đó nghe Thôi đừng có bài đặt ra nữa mày Để tao còn phải về nhà cô Năm cho cổ hay cho hồi tối tao không có ngủ ở nhà Chắc cổ mong lắm à Thằng Nam không nghe Cứ lôi bừa tư cầu đi Thì anh cứ lên chợ với tôi một chút ơi, Rồi lát nữa trở về nhà cũng được mà Đằng nào cũng trễ thì cho nó trễ mẹ luôn đi Với lại cũng gần đến giờ anh cơm nước rồi Bộ anh không đi ăn cơm sao hay sao <cười> Thì ta cũng ráng theo mày một lần nữa <cười> Anh nói vậy hoài Mà chuyến này vui vẻ lắm Chứ không có cái gì mà rắc rối nữa đâu mà anh ngại Không nói dấu với anh à Chỉ ba tôi chỉ muốn gặp mặt anh để cảm ơn anh đó Nghe nói vậy Tư cầu thêm ngần ngại Thôi đậy uh, bữa khác Năm à Thằng Năm không nghe Lôi tuột nó đi Bữa khác sao được anh Tư Cốt mời anh đi hôm nay Cho nó suốt dẻo vậy mà Tư cầu đành chịu thua Anh ta vừa lắc đầu Vừa nói với thằng Năm Tiệt uh, tao gặp mày uh, là chuyện rất đối hoài Thôi đi mày Thằng Năm cũng cười đáp lại Rồi săng sái xông lên đi trước Thằng Nam dắt Tư Cầu đi sâu vào trong một con đường chật hạp, sơ bẩn, đến gần một cái trái, ngăn che bằng ván thùng, giấy dầu và tôn bẻ. Thằng năm đưa tay chỉ cho Tư Cầu thấy. Nhà của tôi đó anh Tư. Tư Cầu nheo mắt như để nhìn kỹ thêm, rồi hỏi. Ý trời, cái trái nhỏ bằng bụng tay mà mày kêu là nhà của mày đó hả? Chứ sao nữa, giữa trâu toàn mà kiếm được một cái như vậy hả? Cũng bánh lắm rồi đó. Chì, mốc xì hả? thế không bằng phân nửa cái trò chăn dịch của tao ở dưới đồng mà. Nói đến đó, Tư Cầu nín bật. Những kỷ niệm cũ bỗng nhiên dựng dậy, làm cho Tư Cầu mất hứng trong câu chuyện đang nói dở với thằng Năm và dụ mặt xuống. Thằng Năm thấy vậy, thiệt thà hỏi, "Sao khi không đang vui mà mặt mày anh biết xệ vậy? Bộ nhớ nhà han tư?" Tư Cầu ủ rũ gật đầu. "Ờ." Thì anh coi như là không có nhà ở đâu hết Như tụi tôi đây nè Tại vì hơn hết Mà ở đâu riết rồi cũng quen đó à, Hơi rất đau nhớ hòa wow, cho mệt anh Tư Tư cầu gượng cười nhìn nó đáp à, Thì à, để ta cũng ráng quên lần lần Những cái chuyện này à, ta thua mày xa đó Thằng Năm nắm lấy tay Tư cầu Dẫn vô nhà của nó Tới rồi anh Tư Anh chịu khó cúi đầu xuống đi vô cửa không thôi dập chán nữa anh tư. Tức cầu ké né làm theo lời thằng năm dặn, khẽ lách mình vô cửa. Anh có cảm tưởng nếu mình đi đứng xoay trở mạnh trong cái nhà này thì tất cả sẽ đổ ập xuống hoặc siêu vẹo đi. Thằng năm lại lên tiếng giới thiệu. Đây chị Ba Tô đen tư, tư chị muốn gặp anh đó để cảm ơn anh về cái chuyện hôm qua đó mà. Cậu chớp mắt mấy cái liền để nhìn kỹ, vì vừa ở ngoài sáng, chóa mắt, này chui đầu vô trong nhà tối om om. Anh ta thấy trước mặt một người con gái mặc áo sầm, để tóc xóa lên hai bên vai và đang thản nhiên ngồi trên sạp ván, cầm một khúc trái ô mô, cạp ăn ngon lành. Thằng Năm quay lại phía chị ba nó. ăn đó chị, chị thằng Năm vẫn ngồi cạp ô môi ăn như không. Vừa đưa mắt danh mãnh nhìn Tư Cầu Như để ước lượng con người đang đứng trước mặt mình Còn Tư Cầu Một khi quen với bóng tối trong nhà Cũng đứng yên nhìn người con gái Mà trong một vài câu chuyện Thằng Năm đã cho nó biết Đó là tay không vừa Tư Cầu để ý ngay đến đôi mắt sắc Như dao sáng ngời ngời Đang nhìn mình Như cặp con mắt của một con thú dữ Đang rình mồi Kế đến Đôi hẳm răng đang nghe ra cạp cạp lấy mấy cái mắt ô môi. Tư cầu tưởng tượng như là đôi hàm răng ấy nhọn lễu, bén lém và trắng bóng một cách lạ thường. Phải rồi, đứng trước chị thằng năm, tư cầu có cái cảm giác như là đứng trước một con cọp cái tơ. Thằng Năm thấy hai người Không ai mở miệng ra nói năng lời nào hết Nên chạy lại gần tư cầu Níu tay nó Lôi đến gần sập ván Và nhát lại Chị ba tôi đơn tư cầu đâm ra luống cuống Và như để làm tỉnh Anh ta nói nhỏ nhỏ một câu bông lên với thằng Năm Chà chị ba mày lớn sổn ha Rồi anh ta tăng hắng lên tiếng Chào chị thằng Năm Cô ba mạnh giỏi Con ba điềm nhiên Cạp thêm một miếng ô môi nữa. Dẩu môi mút mút ngon lành. Rồi cầm liệm mạnh khúc ô môi còn lại và góc nhà. Nghe một cái sạc. Làm cho Tư Cầu dợm. Muốn né qua một bên. Xong xuôi. Nó phủi tay đưa lên chùi miệng. Rồi ngoắc Tư Cầu lại. Lời đi ăn anh. anh Tư phải không mày? Ngồi chơi đi anh Tư. Tư Cầu rề lại đứng gần bên sạp ván. Rồi ấp ống đáp. Dạ... Cô bà để đó tôi Con <cười> bà cười ngất Bỏ chân xuống đất Đứng dậy Mẹn đét ơi Giả với thưa gì không biết nữa Mà anh kêu tôi bằng cô nghe chói tai quá Lần đầu tiên tôi mới nghe có người kêu tôi bằng cô Nó nghe tức cười thấy bà Thằng Năm cũng che anh vô À phải đó anh Tư, tuổi này nghe chửi và nghe thiên hạ kêu bằng thằng kia con nỏ quen rồi. Bây giờ anh sửa đổi cách kêu vậy, <cười> nghe sao nó là cực kỳ lắm à. Tư cầu chưa gì đã bị hai chị em thằng năm rôn cho mồ hồi như vậy, đứng sổi lơ rồi cất giọng thở than. Chà ở trên này cái gì cũng lộn đầu lộn đích ráo á, tôi hết biết đường đâu mà rò. Chị thằng năm nghe Tư cầu nói như vậy cười ngất. Con thằng năm thì chắc lưỡi Anh phải tập cho nó quen chứ Anh cứ kêu là con ba hay là ba xá lị cũng được à Rồi nó say qua hỏi chị nó Phải không chị ba con ba mỉm cười gật đầu Còn tư cầu nghe nói đến mấy tiếng Ba xá lị thì nghĩ thầm rằng Danh hiệu ấy cũng do một cái tích gì đây Nhưng thấy không tiện hỏi Và chỉ tìm cách trả lời cho xui À được rồi Để tủng tỉnh tao sẽ kêu vậy Chứ mới nóng hổi đây Mày bắt tao theo liền thì ngại miệng quá mà con bà bước lại Đứng gần một bên tư cầu Vừa vói tay bới lại tóc Vừa nheo mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân Rồi ngừ ngừ trong miệng Và kêu thằng Nam nói Nam à Mày quan tư ảnh liền là khỏe mạnh như vậy Chứ tụ bay cứ lo ăn hút hoài Nên đứa nào cũng ốm tông ốm teo như cầu ma Rồi đến khi Lâm chuyện có muốn đưa lưng cho chúng đập Hay là chạy tét hết như mày mới hồi hôm á Tư cầu vội đỡ lời cho thằng Năm Dạ tôi là dân mần ruộng nên nó phải vậy đó Cô ba tôi mà ở đây thét rồi da thịt gì cũng bẻo ra hết đó. Còn thằng Năm có phải chạy là gì Thằng kia cao lớn dình vàng sắp đôi nó Đến như tôi đây mà thiếu chút nữa cũng bị nó nuốt trọng rồi chứ phải chơi sao Thằng Năm cũng hăng hái nói thêm Ờ phải Chỉ có ở đó chị mới ngang nó không có anh Tư đây Tôi chắc ba bốn đứa trong đám tụi mình nó Có hạ được thằng Châu tiếp Thì cũng chạy di chốc dậy chứ không phải chơi Còn anh Tư đây ảnh liều mạng xong vô như con Châu Cui vậy. <cười> Sao mày nói anh Tư vậy mày Được mà cô ba Tôi là dân bần ruộng Thằng Năm với vậy cũng hạp ý tôi lắm á Còn thằng Năm Như nhớ trực ra điều gì, kêu râm lên Thôi, tôi đói bụng với bà đây nè, đi ăn cơm đi chứ Tư cầu ngó quanh quẩn, rồi lên tiếng hỏi thằng Năm Ủa, bộ trong nhà chỉ có hai người thôi sao Năm? Ừ, có hai chị em tôi thôi à Anh hai tôi thì nghe nói đi mần trên sở cao su của Tây á Còn anh Tư tui thì anh đi nghỉ mát rồi Đi nghỉ mát á? <cười> đi ăn cơm gạo lứt đó anh Tư Rồi thấy Tư Cầu vẫn còn ngơ ngác Nó nói thêm Đi nằm khám đó mà Ủa vậy vậy hả à, mà, mà tại sao kỳ vậy à, Thì cái nghề tụi tôi nó vậy đó anh Tư à. Chà như vậy không nên đa năm Con ba mỉm cười lắc đầu nhìn Tư Cầu Thì mình dư biết là không nên Nhưng rồi cũng bắt buộc phải nên Cái gì riết rồi cũng thành quen hết anh Tư à Chà, quen cái điều đó, ớn quá À, à còn à, hai bác ở đâu cô ba? Ôi, ông già tôi không chết đâu hồi, đời có lưỡi nào rồi Còn má tôi thì nghe nói đi lấy chồng khác Tôi còn không biết bây giờ bà siêu lạc ở đâu nữa Ủa, sao lại nghe nói? Thì không nghe nói thì sao được Hồi ông già tôi chết tới tuổi này còn nhỏ xíu Rồi mạnh ai nấy bò, sống cù lăng, cù lóc cho tới bây giờ à cha như vậy khổ quá ha <cười> Coi, cái này mới thiệt kỳ nha Từ nãy giờ chuyện của tụi tôi mà nghe anh thang luôn miệng Có gì khổ đâu, tụi tôi cũng sống sân sởn vậy Nói vậy thì hết chuyện rồi Bộ mấy người tính sống bạc mạng cô hồn vậy tới già sao con bà dơ tay đập nhẹ vào vai tư cầu Rồi vừa liếc xéo nó, vừa hỏi treo Mấy người nào hả Anh cứ hỏi bá dơ hoài Tôi không có thèm nói chuyện nữa đâu à, à Tôi à, thiệt tình à, tôi, tôi nghĩ sao nói vậy à Tôi nó cả rỡn chơi Đừng để bụng nghe Tư Thì anh nghĩ coi Tụi tôi không thể chọn cách sống nào khác được nữa anh Tư à Dưới lại thét rồi nó quen đi Tôi cũng chẳng biết sống như vậy là sướng hơn Hay cực hơn Là phải hơn hay là quấy hơn nữa Tư cầu và thằng năm đứng lặng thêm nhìn nhau Con ba bỗng tươi nát mặt lại, nhanh nhẹn bước ra cửa và ngoắc Tư Cầu. "Thôi, đi kiếm mà cơm ăn chứ." Rồi, nó làm bộ sụ mặt, nói giọng như trách móc, "Cũng tại anh khơi ba cái chuyện mất dịch đó ra, mất vui đi à? Còn thằng Năm, bọn mày không đói hả? Sao hồi nãy mày hối nông, hối nã rồi lên vậy?" Thằng Năm ừ một tiếng, bước theo ra cửa, Tư Cầu đứng sớ rớ rồi lên tiếng hỏi: Ủa bộ ở nhà không có nấu cơm hay sao vậy? Ờ ai nấu bây giờ? Thì chỉ ba mày chi? Ây <cười> trời, chị nhúng lửa cũng cũng còn chưa trái nữa, chứ nấu cơm khỉ gì được à. Con ba chạy vụt lại, cú lên đầu thằng năm một cái nên thân. Cái thằng mắc dịch bắt này nè, mày đổ tệ cho tao quá vậy mày. Rồi nó quay qua phía tư cầu, cười xèn lén. <cười> Thôi anh Tư Hơi sức đầu á Ở đó mà nghe cái thằng mắt coi đến nói bà láp Tụi tôi ở đây quen rồi Ăn cơm quán Cơm tiệm mà, cho nó tiện Dân ăn quán Ngủ thất thịt mà À thì tôi đây cũng vậy á Rồi anh ta theo hai chị em thằng Năm Bước ra khỏi cửa Thằng Năm còn dừng lại Lấy chân khều tấm càng tăng Kẹp nẹp che sùng làm cửa Rồi Tống Mạnh cho nó đóng ập vào nghe một cái xình Thấy vậy Tư Cầu thắc mắc hỏi Bộ mày không có khóa cửa lợi sao Thằng Năm giơ tay Níu lôi anh ta đi và đáp ờ, Ở trong nhà có khí khô gì mà sợ bị ăn cắp Mà tụi tôi là dân tổ sư về cái vụ đó Thì, thì còn ai mà, mà, mà vô đó nữa Tư Cầu lắc đầu Rồi dạo bước theo chị em thằng Năm qua đám đông ở chợ, con bà lách người này tránh người kia, lấn người nọ. Vóc mình nó bó sát trong bộ đồ sẫm, uốn éo, rẻo đeo và gọn bân, làm cho tư cầu đi theo sau phải để ý chầm thầm. Ừ, con gái ở chợ giàu sao cũng không có ô về kịch cọm như con gái ở ở đồng à. vậy, tự nhiên nó mỉm cười và nhìn kỹ từ mái tóc sức dầu mứt rượt bơi lơi trên lưng con bà. Đến cánh tay trần Tuy không được mấy no tròn Nhưng trắng hồng Và loang loáng lông măng Mịn nhuyễn Đến cườm tay bên trái Có đeo một chiếc vòng bạc to tướng Làm bằng nhiều hình vũ nữ Aspara chạm dính liền Rồi bỗng nhiên Như trực nhớ lại điều gì Tư cầu lắc đầu mấy cái liền Thở dài Đoạn dảo bước vượt qua con ba cứ tiến lên đi cặp kè với thằng năm ở phía trước. Cả tháng nay Tư cầu thôi không đi bắt mối vắc hàng Cho mấy chiếc ghe buôn Ở dưới bến sông nữa Cô nằm bán quán cơm ở ngoài chợ Vì có người làm công xin thôi Nên kêu tư cầu vô giúp việc Làm chỗ đó Tuy tiền năm có khá hơn Và có đều đều hơn Nhưng tư cầu vẫn không thích Vì anh ta vẫn ngại sự rằng buộc Đi vắc hàng dưới bến sông Tùy bữa đói bữa no Nhưng được cái muốn đi dọc Đi ngang gì cũng được Vui thì làm Buồn thì thôi Chẳng ai kèm cặp Hay rầy la quở trách Tiếng nặng tiếng nhẹ gì Đến mình hết Nhưng chỗ cô Năm Là chỗ ơn nghĩa Hồi anh ta mới chân ướt chân giáo lên đây Thì cũng nhờ nơi đó Và sau này Anh ta vẫn ngủ đậu Ở hàng ba nhà cô Năm Hơn nữa Thiệt ra thì ý cô Năm Cũng thương tình Muốn giúp đỡ cho anh ta công việc làm Vững chắc một chút Tuy vậy, đối với tư cầu, công việc làm mới này cũng chỉ có tính cách tạm bở. Anh ta biết rằng từ đây mình có thể bương trải được với cuộc sống ở thị thành, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng mình chỉ có thể tìm được sự thành thơi giữa chốn ruộng đồng quen thuộc mà thôi. Thường thường mỗi đêm vào khoảng 12h30 khuya Tư cầu và mấy người làm công trong quán của cô Năm Mới bắt đầu dọn dẹp để về nghỉ Một đêm nọ Trong lúc tư cầu đang lui cui lo xếp cất mấy chồng đĩa bàn Thì nghe tiếng huyết gió Ám hiệu quen thuộc của thằng Năm Anh ta vội quay đầu ra nhìn Thì thấy ngoài thằng Năm ra Còn có con ba và một gà thanh niên nữa Cũng chạc tuổi nó Thằng Năm đã le te chạy lại Rồi chưa Tư? Tư cầu chỉ mấy chồng đĩa chén Còn có chút đỉnh này nữa là phần của tao Kể như xong đêm nay rồi Nếu vậy anh làm xăng xăng lên đi Có chỉ ba tôi và thằng Thằng Sáu Cậu chờ ngoài kia kìa Tư cầu ngước mắt nhìn ra Rồi hỏi lại Thằng Sáu Cậu nào đó mày? Ôi cũng bồ nhà hết mà Nó cũng ở trong bọn tụi tôi á <cười> Hèn chi Tao thấy cái bộ gió của nó tao nhận ra liền à Thằng năm làm bộ nói lấy Ừ thôi đi anh ăn cứ nói cái điều bóc lò đó hoài à Rồi nó hối tư cầu Làm mau đi cha nội Chị ba chỉ kéo tụi tôi vô đây để rủ anh đi chơi đó Tư cầu đang bưng trồng dĩa Vội đặt xuống Rủ đi chơi hả Mày biết bây giờ là bấy giờ không Mà mày còn kéo nhau thả rè ngoài đường nữa Thôi mày ơi Mày làm ơn ra nói với chị ba mày để khi khác đi Mình mà tới bà trong mau mau về nghỉ cho khỏe cái xương sống mà nó còn rủ đi chơi đi chứ. Thằng Nam đứng chống lạnh và làm mặt nghiêm. Ai, chú Ba tôi chỉ mời anh chứ không phải tôi đâu nghe. Mà tôi nói cho anh biết nội cái chợ cũ này á, chị Ba tôi chỉ ra lĩnh thì từ già đến trẻ cũng phải nghe răng rắc hết nghe. Đến lính mã tà Phú Lít cũng chạy tét chỉ nữa đừng có nói à. Mày khỏi quảng cáo. Ta cũng nghe đồn rồi Cái điều này thì chị ba của mày Còn bảnh hơn bà chúa xứ ở Dưới tao nữa Xí, tao đi anh Đừng có nói tầm xàm không nên Nói trời vậy chứ Anh ráng làm mau mau đi, đi Chứ chị ba tao chỉ đợi ngoài kìa với lại còn có thằng 6 cậu nữa đó <cười> Mày nói với chị mày Nghe tao còn lọt tay 10 cậu tao còn hổng ngán Chứ đừng có kể là thứ 5 6 cậu gì đó mày Chá nổi này sau bữa nay xanh trứng quá cỡ gì cả. Mà thôi Anh muốn nói gì đó sướng miệng nói Chứ cũng phải đi với tụi tôi mới được nha Mà đi đâu Gần 1 giờ khuya mà còn đi chơi nổi gì nó không biết à Chị ba tôi tính lợi rượu anh đi kiếm chè cháo gì ăn chơi đó mà Tụi tôi mới đi coi hát bóng ra rồi đi thẳng lại đây á Vậy hả Thôi Tao cũng ráng đi chứ không lẽ chị ba mày á Dạ mày mất công lại đây mà tao để xách uh, xe gì không thì coi cũng kỳ ạ Dữ không Tư cầu vội dọn dẹp rút Rửa tay lau mặt qua loa Rồi lên tìm cô Năm cho hay Để theo ra đi với thằng Năm Vừa thấy tư cầu ló ra tới, con ba đã lên tiếng trước, Cha làm gì lâu dữ vậy anh tư? Rồi nó nhòng nhành nói tiếp, Anh bắt người ta đợi mỗi chân thấy mồ nè. Dạ. Dạ dạ hoài, thiệt thấy ghét anh quá. À, bị uh, mắc lo dọn dẹp nhiều quá cô ba. Tội nghiệp dữ không? Rồi nhận thấy tư cầu đưa mắt về phía sau cầu. Con ba vội giới thiệu Ý quên chứ Đây là cái thằng 6 anh em Trong bọn của tụi tôi đó Rồi dây qua 6 cầu Anh Tư đó 6 Anh Tư đã hạ thằng Châu Tiếp Mà tao nói với mày hôm bữa đó Để trả lời cho sự giới thiệu đó 6 cầu thọc hai bàn tay vô túi áo Pijama sọc Lườm lườm nhìn tư cầu Và ngừ ngừ trong miệng Con tư cầu cũng đứng sổng lưng Nghinh lại nó một hồi Rồi khẽ gục gạt đầu Nửa như để chào Nửa như đánh giá Thầm người đối diện Đoạn Anh ta mỉm cười nói À Ra đây là Anh 6 Mảnh giỏi anh À Cũng bình thường Còn bà thấy cái không khí Cám phần thân mật giữa hai người Nên vói tay Kéo tư cầu đi Thôi mà đi kiếm cái gì ăn chứ Thằng năm vọt miệng nói Đi kiếm cháo ăn đi chị bà Thôi đi mày Tao mần ở quán cơm nên nghe nói tới cơm cháo là tao đủ ngán rồi Theo tao thì mình nên đi kiếm ba cái chè hay là đồ ngọt gì đó Ăn cho nó nhẹ dễ ngủ à. Ừ phải đó, mình đi ăn cho nó khỏe nha mày năm Nhưng sáu cầu lại xía vô Tôi ăn cháo hè, đói bụng tới mộ mà đi ăn chè thì ăn thua gì Con ba vừa đi vừa nhìn lại nó, nói rằng Thì mày muốn ăn cháo thì ăn cái ai cản Tao nói với thằng Năm cho bộ nói với mày hả? Thì mình đi chung nên tôi cũng bàn vô vậy. bạn cái trách vậy mà cũng bàn. Nói đến đây, con ba đứng lại nhìn thẳng vào mặt sáu cầu, rồi chậm rãi nói tiếp. Anh em với nhau nha, tao nói với mày hoài á. Với tao á, thì cái gì cũng phân minh đâu đó hết á. Tao cho mày cái gì thì mày biết hưởng cái đó đi. Chứ đừng có lằn nhằn đòi hỏi lôi thôi rắc rối gì khác nữa. Tụi mình nó đâu có phải cái thứ hạng đàn bà con gái, đàn ông con trai bắt buộc phải sống cho có đầu có đuôi, có luật có lệ như thiên hạ vậy được. Tao nói sơ sơ vậy chắc mày cũng dư hiểu rồi nha. Tụi mình ở chung với nhau lâu quá mà. Sáu cầu sụ mặt. Nhưng cái chuyện này đâu phải chuyện làm ăn đó ba. Nó định nói thêm nữa, nên lại thấy có tư cầu, nên lại thôi. <cười> Thịt tao không có già mà già đầu rồi mà còn nói cái giọng trông tự bột đó. Với tao cái gì cũng là chuyện mần ăn hết tráo Rồi nó nghiêm mặt nói tiếp, "Đây nè, tao nói cái này mày thử nghĩ coi, khi mày mà lắt cái hầu bao của một anh lái buôn, hay là khi mày xí gã có một người con gái lỡ bước bơi vô ở Miệt mới lên để mà đoạt tiền bạc, nữ trang người ta, như vậy có phải là chuyện mần ăn hay không?" Sáu cậu gật đầu. Còn bà lại tiếp Đó Mày coi chuyện là mặn ăn Nhưng nếu mà mày nghĩ rằng Mày đoạt tiền của người ta như vậy Ông lái buông có thể đâm đầu xuống sông tự giận Rồi để khổ cho cả gia đình Vợ con ở nhà Cô gái vườn nó mới lên Có thể xa chân vô xóm điếm Rồi ở riết cái trong đó Cho tới khi chu vô nhà thân thí nằm Mày á Nếu mày nghĩ như vậy á Thì coi phải là có chuyện bằng ăn không mày Sáu cầu nhanh nhó đáp Ôi, ai hơi đâu mà nghĩ bậy bạ như vậy, để rồi chết đói hết cả đám hả? Đó, cái chuyện của tao với mày thì cũng tương tự như vậy á. Chuyện của tôi với bà khác à. <cười> Đó, cái gì mày cũng cái nọ sợ vô cái kia hết, nên mới sanh ra rắc rối. Thằng Năm với Tư Cầu đã đi vượt trước lên vài bước, cũng đứng lại chờ. Thằng Năm bèn nói. Tôi để tôi với anh Sáu đi ăn cháo đây, còn chị với anh Tư đi ăn chè là em hết à. Tư cầu cũng chan vô nói à, thôi tôi ăn cháo luôn cũng được như vậy cho nó chắc bụng nghe tư cầu muốn hùa theo chuyện như vậy còn bà càng thêm bực mình với 6 cầu nó vùng vàng bước đi và kêu tư cầu thôi mình đi ăn tư rồi nó hướng về phía 6 cầu để nó lấy ít thêm tự nãy giờ tôi nói là nói vậy chứ chè với cháu gì cũng ở gần một bên đó aii muốn ăn thứ gì thì cứ diệt xò quá ăn thứ nấy khỏi phải lôi thôi gì hết Thiệt à, mấy cái cha nội này rắc rối quá Sáu cậu lùi thổi bước theo Sau khi ăn uống xong xuôi Cả bọn bốn đứa Con ba, tư cầu, thằng 5 và 6 cầu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 Nên hết biết giờ giấc gì ráo á. Mà thôi Mai Tư cũng mắc đi làm Vậy tôi danh Tư cũng đi lợi đằng đẳng Rồi tôi về sau cũng được à, Thôi cô ba Như vậy mắc công lắm á. Đây với đó có mấy bước à Cô bà để tôi đi về một mình à, cũng cũng được mà Còn bà không trả lời tư cầu Mà quay sang phía thằng 5 Và 6 cầu nói Sáu à Mày với thằng Năm cùng đi về trước đi Để tao đi danh Tư Có chuyện chút Sáu cầu năn nỉ Thì ba để tôi với thằng Nam đi theo Để một lát dìa chung một lượt Còn được sao Coi sao tao nói cái gì mày cũng cài hết vậy sao Tao đi danh Tư Có công chuyện cho bộ chơi sao hả Thì sẵn dịp tôi với thằng Nam đi theo luôn Cho nó vui chân vậy mà Tao đã nói tao đi Để bàn tính công chuyện bằng ăn với anh Tư Tụi bay theo rần rần như vậy lính tráng thấy Nó để ý rình mò Thì có phải hôi ổ hết không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 Da, da, da.